Mm-hmm. Ông Lương cho mời lý trưởng đến chứng nghiệm Để làm giấy khai tử Rồi âm nhầm tính theo âm lịch Lựa một ngày lành tháng tốt Để mà an táng đứa con trai đầu lòng Cái chết của Tân Tuy có làm chị em Hậu đau xót Nhưng không vì thế mà nhột trí Nhất là Hậu Đang làm bí thư trì bộ Trôn cất Tân được một hai tuần Thì Trần Khải từ Hà Nội về Lấy cớ viết mộ người bạn thân Nhưng kỳ thực để gặp riêng Hậu Ông bà Lương nhìn thấy Trần Khải lại oà lên khóc lớn vì thương con. Bà Lương sụt sùi nói: "Nom đấy cháu. Bác là đứt ruột vì nhớ thằng Tân nha, bác. Ấy. Đang học hành, cha biết nghe lời ai dụ dỗ bỏ lên rừng đến nông nỗi này. Ôi con ơi là con." Trần Khải mừng vì thấy rõ ông bà Lương không hề biết Trần Khải chính là người đã đưa Tân vào con đường hồi kín. Khải nói vài lời phân yêu rồi bỏ đi ngay vì sợ tăng quyến hỏi han lôi thôi. Anh về đây chỉ để bảo Hậu từ nay đừng liên lạc trực tiếp với tộc bộ nữa vì đang bị mật thám theo dõi. Mọi sinh hoạt của chi bộ Hải Ninh đều do Hậu tự quyết định. Hậu sẽ nhận chỉ thị từ tỉnh bộ mà người trung gian là ông Quảng có hiệu vắng thuốc lão ở thị xã. Khi chia tay Bên ngôi mộ mới đắp của Tân, Trần Khải bùi ngồi nói: "Chả biết bao giờ tôi mới gặp lại cô, nhưng mà dù ở đâu tôi cũng không quên cô. Chúc cô công tác tốt." Hậu cảm động nói: "Em em cảm ơn anh. Anh cứ tin tưởng ở em. Anh Tân em trước khi mất cũng bảo em là đã chọn con đường cách mạng thì phải theo cho đến cùng." Đừng để nửa đường gãy gánh như anh ấy." Nói câu cuối cùng, Hậu rơm rớm nước mắt, Trần Khải vội lảng sang đề tài khác để động viên Hậu. Đành rằng ai cũng tiếc thương anh thân, nhưng mà cái cách tiếc thương hay nhất là cô và em cô phải nối tiếp công việc sự ra của anh ấy. Từ nay đến cuối tháng, cô cố tìm cách lên thị xã gặp anh Quảng, hiệu thuốc Lão Vĩnh Bảo nằm ngay ở phố chính, đấy là cơ quan của tỉnh bộ. Hậu lau nước mắt quả quyết đáp: "Vâng, không phải chờ đến cuối tháng đâu, sáng mai hay chậm lắm là sáng ngày kia em sẽ lên ạ." Trần Khải hai lòng nhắc lại: "Cô nhớ là hiệu thuốc Lão Vĩnh Bảo, anh Quảng sẽ đón cô ở đây." "Vâng, em nhớ rồi. Anh cứ an lòng." Chiếc nón cối màu trắng độc tang cầm trong tay, Trần Khải đội lên đầu. Khung nghĩa trang buổi ừ. chiều quạnh hiu trong không gian vắng lặng. Xa lắm mới thấy một người dắt trâu vào làng trên con đường độc đạo chia đôi cánh đồng lúa. Trần Khải ngó quanh rồi bất chợt nắm lấy bàn tay hậu và nhắc lại lời dặn dò cũ. "Thôi, tôi đi cô nhé. Chả biết có gặp lại nữa hay không. Chỉ xin cô vững tâm bệnh chí. Đường cách mạnh gian khổ lắm. Nhưng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net